Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 830 chém trấn ngục đỉnh. 830 chém trấn ngục đỉnh. V, sơ cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng cảm tạ vẫn suy trì thanh lương. Thần đế rất hưng phấn thẳng cảm giác hôm nay chính là ngày may mắn của mình. Lại nói tiếp, hắn mấy ngày hôm trước vận khí vẫn còn có chút lưng Tiến nhập vấn thần cảnh Kẻ khác hoạt nhiều hoạt ít đều cũng có chút thu hoạch Mà hắn cũng là hai tay vô nghĩa Đụng tới một ít thiên tài địa bảo Cũng đều là hắn xem không lên mắt đồ vật Thậm chí thanh thiên tri tử đều là vẫn lạ Sau khi rời khỏi đây Trách nhiệm khẳng định không nhỏ Khổ tận cam lai a Thần đí cười nói Tâm tình sảng khoái Cước bộ bước lên ngọn núi nhỏ kia khâu Xem này gốc cây kỳ thảo thấy thế nào đều vừa lòng Đặc biệt kia bốn hạt to bằng đậu tương quả thực Hào quang sáng lạn Khói tím lườn lờ Giống như đại đạo áp súc ở bên trong một dạng Quả nhiên là vô thượng kỳ chân Bất quá lúc này Thần đí cũng là đột nhiên xứng sờ Hắn cảm thấy được có chút không đúng Như thế nào cảm giác này gốc cây kỳ thảo ở tại thổ địa có chút cây khe đây Không được Thần đế biến sắc thân hình sẽ rút lui Nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện Oanh Thiên địa chấn động Ngay cả mảnh này bảo địa đại địa đều là chấn chuyển động Trong thư không có nhàn nhạt dấu ấm xuất hiện Hợp thành từng đảo huyền diệu vô cùng trần hoa văn Trần hoa văn lói sáng Nối liền với nhau Trong nháy mắt Một tòa tuyệt thế sát trận chính là bị kích phát rồi Trong tư không hóa vượt qua hoàn toàn mở mịt sát khí Hơn nữa này tòa tuyệt thế đại trận bị vây mảnh này vô thượng bảo địa bên trong thể hiện ra uy lực cũng là bội tăng Ông ông ông Trong nháy mắt trong tư không chính là hóa vượt qua từng đảo sát kiếm dài nhỏ Sát khí tràn đầy lạnh lẽo Thậm chí có đỏ sấm giọt máu Hóa xuất hiện ở sát kiếm phía trên lăn lộn Chân chính sát khí kinh thế soạt Sát kiếm trước mắt đã tới Dừng ở tuyệt thế bá chủ trên người Nhất thời Máu bắn tung tói Thần đế thiếu chút nữa Bị nhìn chăm chú trên mặt đất Trên người thần y nghiền nát một mảnh Ai dám tính kế bồn tỏa Thần đế sống dẫn toàn thân thần quang sôi trào, khởi động một cái vòng bảo hộ, ngăn trở sát kiếm. Hắn cũng đã nhìn ra tính kế người của hắn đảo hạnh hẳn là không rất cao. Bằng không sẽ không như thế đại phí hoảng hốt, soát Một tia sáng tím xoán tới. Thần đế vừa định tránh né. Thế nhưng lần này hắn sầu lo. Này đảo tử quang trợt ló chính là đem cái loại này kỳ thảo lấy đi mà thôi a thần đế nổi giận Sắc mặt đỏ lên đối phương loại hành vi này thật sự là ở nhục nhã hắn Thật sự không thể chịu đựng được Đinh nhạc xấu ở trận trong Tăng lớn đại trận uy lực Sát kiếm ngang trời Từng đảo đều là kiếm quang sát bén Giọt máu tươi lại chen chút chém xuống Phá Thần đế tác dụng chấn ngục đỉnh, chấn ngục đỉnh phát uy, uy lực vô cùng. Dương gích đại trận, muốn đem đại trận này đánh vỡ. Bất quá lúc này vạn đảo đồ đã sớm chuẩn bị, vòng trời chính là tử quang thổi quét. Rú xuống một ánh hào quang trực tiếp mạnh mẽ cuốn đi chấn ngục đỉnh. Thần đế khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống. Ánh mắt thâm thúy như vực sâu lửa giận trong lòng cũng là bị hắn mạnh mẽ xóa đi. Hắn chỉnh trọng lên. Ở mảnh này bảo địa bên trên, vạn đảo độ hoàn toàn chính là như cá gặp nước, uy lực vô hạn tăng lên. Trấn Ngục đỉnh bị cuốn đi lên trực tiếp bị áp chế. Hung mãnh uy lực cũng là bày ra không được, để cho Trấn Ngục đỉnh hoảng sợ. Đinh Nhạc. Thần đế tánh xăng, lần này hắn biết là ai ở tính kế hắn. Thần đế gầm lên Thân hình triển khai Trong lúc phất tay đều là mang minh mông vô biên Trực tiếp để cho đại trận đều là lắc lư Một vị cường đại tuyệt thế bá chủ bảo phát Kia cường đại lực ác bách có thể đánh vỡ chư thiên Dung đồng thiên địa Ra tay Hậu thổ nương nương mấy người đều ở xuất hiện Tòa chấn đại trận các nơi Củng cố đại trận Đồng thời, bàn cổ phủ bị đại trận thúc dục trực tiếp chính là bổ xuống. Lần này, bàn cổ phủ Uy lực bị mức độ lớn thôi phát. Thần đế đô là sắc mặt đại biến, vội vàng tránh mé. Tùy theo, thánh mâu cũng là bị lấy ra. Xích kim mâu quan lóe sáng vô hạn như là một đảo tia chớp màu vàng góng giống như từ thần đế bên cạnh người sát qua. Mang đi một mảnh máu thịt, oanh, thần đế bào phát. Thần quang vô lượng, mạnh mẽ tuyệt đối thần thông vỗ vào phía trên đại trận. Đại trận đều là nghiện nát một góc. Hắn ở bên trong đại trận đấu đá lung tung. Lấy cường đại thần thông đạp ở phía trên đại trận. Rất nhanh, hắn đụng phải thiên vi thiếu quân. Phốc, thiên vi thiếu quân bị thần đế nhất trưởng đánh lui trong miệng hộp máu. Vội vàng rút lui biến mất ở tại chỗ Âm âm âm Từng viên từng viên tinh hà chi sa lăn lộn đánh tới Tinh quang vô lượng thần đế bị đụng lào đảo lui về phía sau Khai Thần đế gầm lên Bàn tay rực rỡ vô cùng Thần quang đọng lại Phịch một tiếng vang lớn Tinh hà chi sa đều là bị hắn trực tiếp chụp bay ra ngoài Dũng mánh phi thường vô cùng Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi Đinh nhạc thanh âm vang lên Tùy theo bàn cổ phủ cùng thánh mâu đồng thời xuất hiện Mới hạ xuống Lúc này đây Thần đí cũng là hộp máu Đáng giận bổn tỏa muốn cho các ngươi sống không bằng chết Thần đế gầm lên Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Muốn làm sao phá vỡ đại trận này Hắn lấy ra hắn căn cứ chính xác đạo trí bảo Một kiện vô cùng cường đại ba màu kéo hình trí bảo Răng rắc một tiếng Đại trận đều là bị cắt đi một góc Xoạt Dương Ngọc Nhi màu xanh ra trời thần kiếm thoáng hiện Vô thanh vô tức Từ thần đế bên người xẹt qua Bị bám một đóa hoa mỹ huyết hoa Ngọc Thiên Linh Mạ Thiên Thiên Vi Thiếu Quân Hậu thổ nương nương, sơn thủy phân thân tùy theo đều là ra tay. Tuy rằng không có một đòn sấm sét nhưng một chút đều có thể cho thần đế tạo thành một ít thương tổn. Không có một hồi, thần đế chính là toàn thân đều là huyết. Thần y rách giới, vô cùng chật vật. a thần đế sống giận, trong lòng hắn rất ước trong cơn giận dữ. Muốn phát như điên Những thứ này ra tay tính kế người của hắn Thậm chí ngay cả một cách tứ kiếp bá chủ đều là không có Ở trong mắt hắn Đều là con kiến giống như gia họa Nhưng hiện tại Hắn cũng là tiến vào vũng bùn Bị một bầy kiến hôi tính kế vô cùng chật vật Càng mấu chốt chính là Hắn trong khoảng thời gian ngắn Cũng tìm không thấy như thế nào phá giải đại trận này phương pháp Đang ở trận trong Mặc dù đối phương rất khó đối với hắn tạo thành một kiếp trí mạng Nhưng từng chút từng chút lấy máu cũng là có thể mài tử hắn A Thần đế có chút nóng này Nếu trấn ngục đỉnh nơi tay đại trận này xoay tay có thể phá Thần đế giận dữ thầm nghĩ Nhưng hắn cũng là không cảm ứng được trấn ngục đỉnh tình huống bên kia Chỉ có thể trước chống đỡ Đối với chấn ngục đỉnh, thần đế vẫn còn có chút tin tưởng Mà giờ khắc này, ở trong trời cao Chấn ngục đỉnh cũng hoàn toàn đã không có phía trước khí phách Nó hoàn toàn bị áp chế Trên không trung lung lay sắp đổ Vô cùng tử khí ở nó bên người va chạm Hảo quang văng khắp nơi Chấn ngục đỉnh khí linh không khỏi liên tục thét chói tai Rơi vào trong tay ta còn muốn đi cho ta thần phục đi Ha ha ha Vạn đảo đồ kêu to Từ thu phục chỉ thiên châm sau Nó đối thu tiểu để đó là rất để bụng Phía trước lửa đỏ bảo chuông bỏ lỡ Lần này cách này trấn ngục đỉnh nó lại coi trọng Cuồng vọng Trấn ngục đỉnh sống dần Nó là thanh thiên chi bảo Cao ngạo vô cùng Như thế nào sẽ đem một cách đồng loại để vào mắt Không phù hợp quy tắc phục Vậy diệt ngươi Vạn đảo độ lạnh giọng nói Tùy theo Đại đảo diễn biến Biến thành một đảo tử kiếm Trong thời gian ngắn chính là hạ xuống Hét thảm một tiếng Chấn ngục đỉnh khí linh bị chém tới một cái cánh tay Âm âm âm Chấn ngục đỉnh càng thêm cuồng bão Thần quang sôi trào, trực tiếp vọt tới, cùng với vạn đảo đổ đến cách ngọc thạc câu phần Nhưng lúc này một đạo tử kiếm lại hạ xuống, chấn ngục đỉnh khí linh trực tiếp bị chém phá thành mảnh nhỏ Băng diệt, nhất thời thiên địa một tính, chưa xong còn tiếp